Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả, Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 118 Bác hãng hoàn trình Bác hãng hoàn trình một mạch rối loạn, ngói vàng đại điện thấy y ra ra vào vào. Mấy người họ, vừa đầu, lật sánh cổ sở nghiên cứu. Mấy người lại nhớ mai suy ngẫm Mấy người khác, Thì lại tranh chóp Như thế nào Hoàng đế bác đường hành liếc mắt một vòng Nhìn bát đường tận lâm vào hôn mê Trên giường ngọc Gọi hỏi Thái tử trúng độc có thể giải hay không Tất cả thái y dân là chuyện trong tai Và người nhìn nhau một trận Cuối cùng Có một thái y trung niên Đi lên nổi Bẩm bề hạ Rộng trên người thái tử Từ râu tới Mà rất kỳ hoạt Hẳn là bí tàng trấn rọc Muốn dạy đọc này thật là khó. Dù sao, bọn thần hoàn toàn không biết cách điều chế độc này như thế nào. Nếu là kỳ tiện dùng thuốc, sẽ là... Thế y không có tiếp tục nói nữa. Phát đường hành vung tay áo. Vậy theo như lời của người nói, phải làm như thế nào? Giữa ông mài nói lên cao phòng. Hoàng nhi này là hoàng tử ô tú nhất trong đông đảo hoàng tử của hắn. Cũng là được lòng của hắn nhất. Người cánh ván trọng đánh của bán hãng Sao có thể gặp chuyện không may Thì đến 2 năm trước Quan hệ bán hãng cùng Thiên Diễm Hết sức cẩn trường Tự nhiên mang 10 người đi Thiên Diễm Dò, tình Cả phải ám vẹ của Thiên Diễm Hoàng Thất Đội giết Tình hình khó khăn như vậy Một trận gian nguy như vậy Tự nhiên đều trở về được Mặc dù lần đó Thật là khiến cho hắn cụ tự nhất sinh Nhưng hắn cũng có thể gắn gượng qua Làm sao lại để cho loại độc Không thể giải được đánh ngã Bẩm vệ hạ Nếu có được loại độc kia Bọn thần liền có thể Đi chế ra tốt giải Lấy bảo vệ vạn vô nhất nhất Thái y nói Bác đường hành hiếp hiếp mát Trong mắt thoáng hiện lệ quan Chấm tay đi ra khỏi điện Bên ngoài điện có người hoảng loạn Dù sao cũng là thái tự thúng độc Nhưng này thật là náo loạn lớn đây Thủ lĩnh thị vẹn đi theo bán đường tận quỳ ở trong điện, quấy đau lĩnh trách. Đã làm ở một bên lao lao nước mắt, vì chỉ có thức nhà một người tự nhiên đánh giá hoàng định này, đang tự làm so sánh với thiên diệm. Thiên diệm cung điện nhắn nhụy mà hoa lệ như đại gia khoe tố, mà bác hạng hoàng định đã là đại khí bàn bạc, có khí phái nam tử hào phóng. Khóa thật, thiết kế kiến trúc cũng là nhất trí cùng phong tình của các quốc gia đầy chỉ nghe đứa nhỏ trong ngực ư ư kêu hai tiếng thế nhàng cúi đầu đùa càm của tiểu án nhàng vui khẻ tiểu quỷ con cũng cho là như thế sao tiểu án nhàng thấy thất nhàng vỡ về chơi đùa cười càng vui mừng hơn có tay mối chân không an phận ngô ngô thanh khác tiếng đồng ở trên đài điện tốt một nhân lặng này lộ ra vẻ phá lệ vang dội Ai dám ở chỗ này càng trở âm ỉ Thình lình nghe nội thất Điền ra một tiếng trầm ổn Xe lẫn một chút tức giận Ngày sau đó Từ bên trong điện Bước ra một nam nhân trung niên Phán lông bào màu vàng Thứ nhàng vượt vỗ đầu tiểu ái nhàng Đánh giá người nọ một phen Người này Hắn là phụ thân của bác Đương Tận Hoàng đế bệ hạ của bác Hạng Quốc Dưỡng màu có bấy phần tương tự Với bác Đương Tận cho dù là khí chất Cũng có mấy phần cảm giác lạnh lùng Trên khuôn mặt kia Phát ra thư thế uy nghiêm Của thiên tử không thể xâm phạm Bác đường hành Đã lùng quét qua thất nhà một cái Chuyển hướng về phía thủ lĩnh thị vệ kia Thái tử Rốt cuộc là trúng độc như thế nào Người kinh tế nó cho trầm biết Về hạ Cũng là Thuận Hà thất trách Hôm đó ở bên trong Tự không biết vì sao Về hạ liền đột nhiên trúng độc tình bệ hạ trách tội thi vệ cuối đầu rụt mát về điểm này hắn cũng rất bùng vật hoàn toàn không suy nghĩ được tại sao nào có người ăn cơm đến nỗi gục luôn mà trong cơm canh kia không có độc hắn cổ đai này cũng là lần đầu tiên nghe nói đây bệ hạ hắn là ác vụ kia hạ độc không đợi bác đường hành nói chuyện hắn làm một bên trình trước ác thành tố cáo một bộ lê hoa đái Vũ bộ dáng khống sướng mướt, giọng người triều mến. Cũng là sinh sôi lòng và ác độc tận tiêm phổi Vì sao? Bắt đường hành trầm trầm lên tiếng. Bè hạ, trong đồ ăn ngày đó, cũng chỉ có nữ nhân kia cùng tỉnh ca ca ngồi cùng bàn. Không phải là nữ nhân kia hạ độc thì sẽ là ai? Na Lạp đỏ hồng mắt, ngẫn đầu lên nổi. Nhàn cờ lạnh, nhìn thẳng Na Lạp giống như nhìn trò chơi trẻ con. Làm sao? Người từ hồ đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Bán đường hành nhìn thấy tầng xác của thất nhàng được lại hỏi. Bệ hạ. Thất nhàng cung kính cuối người. Tiểu phụ nhân bắt quá là một người bị thái tử điện hạ cướp tới mà thôi. bóng là tai chó gà không chặt. ai bị điện hạ ngày ngày lấy những cốt tán giam cầm. Đi đâu tiệm đọc. Cho dù trên người tiểu phụ nhân bản thân có đọc dược. Vì sao lại không chọn lúc tất cả mọi người không ở đây hạ đọc điện hạ? Rồi, đến chọn lúc chỉ có điện hạ cùng ta, hai người ở chung lại hạ. Ta đây không phải là tự tìm hiền tối cho mình sao? Dừng một chút, thích nhàng chuyển hướng na lạp. Uống chì, khi đó không chỉ có một mình ta tiến xuống qua điện hạ. Quần chúa người có phải nhớ làm hay không? Tiểu phụ nhân hình như nhớ được, người cũng đến bên cạnh điện hạ còn đưa tới một cuộc anh đọc nhà. Na là mặt đỏ lên. Ngươi, chuyện hôm đó là sẽ nhục trong cuộc đời này của nàng. Nữ nhân này sao có thể đại đề lên. Các nhàng cười cười nói tiếp. Như thế nói đến, quận chúa ngươi mới là người hạ đọc kia đi. Ngươi, ngắm máu phun người. ta là trần lớn bắt hạnh. Quận chúa chớ vội. Tiểu quận nhân chẳng qua đã dùng phương thức suy lý. Của quận chúa người Để nói một chút chuyện này thôi Đào bác về phía bác đường hành Phải thảy nghi nhận Còn phải do bệ hạ định đoạn Bác đường hành thâm trầm Đánh giá cô gái trước bác Bên ngoài không xuất chúng lắm Một phèn xuống tới Cũng là lanh lợi thông tuệ Mặc dù mình không biết Nhưng nói vậy cô gái này hẳn là Có chỗ hơn người chú Nếu không tự nhiên như thế nào và nhiều lần đối với nữ tử này thì dư không bỏ. Lần này cũng không để ý thân phận của nàng là dự vương phi của thiên diệp quốc xin xôi đem người bắt trở lại. Cho dù là lốn hôn mê, trong tay vẫn níu lấy mép vái của nàng này không tha, tự gì đối với nàng hẳn là cực kỳ để ý. Hẳn không cần biết nàng này là thân phận gì, cũng không quan tâm tự nhiên như thế nào đem nàng mang đến. Hắn vốn là cảm thấy trên cái thế giới này, hắn vừa là hoàng giả vừa là cơn giả. Tất nhiên là nghĩ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, khoảng nhiều quy củ như vậy làm cái gì. Cho nên hắn cũng không cho là cách làm lần này của bác đương tận có cái gì không đúng. Vậy do người nói, khái tử như thế nào bị trúng độc bác đường hành thử dò sáng ra khỏi miệt Tiểu phụ nhân cho là tủ lầu kia vốn là nơi hỗn độn. Ai hạ độc cũng có thể. Thậm chí, Thế tử điện hạ thường ở địa vị cao. Bất kể là cố ý hay là vô tâm, Tấn sẽ gặp người đố kỵ hận. Nổi không chừng, thế là trước kia, dèo xuống mà thành. Đến đây mới đọc phá. Thất nhàng trả lời rất biết phục thiện. Bác đường hành ngâm hạ so đo. Thì nói hoài nghi khắp nơi, cô gái này là hung thủ khả năng rất lớn. Nhưng mà không có chứng cứ gì. Nghe nặng nổi, đã là đem cầu đá trở lại. Người sáng suốt biến bảo vệ thân mình. hơn nữa, xinh xôi lại đem đầu màu quay lại bên trong hoàng đình của hắn. Hiếp hiếp mắt, nghe nói ngươi là dịch vương phi của thiên diệp quốc. Đừng mắt lên, bê hạ biết rất rõ. Ngươi đừng cho là bằng lần giải thích vô dụng này trảm sẽ thả ngươi. Tiếng thường lạnh ra khỏi miệng. Tiểu phụ nhân vừa mới bắt đầu. Liền không trông cãi vào vậy hạ có thể tin tưởng. Cho dù bà hạ nguyện ý, Thế tử điện hạ cũng sẽ không bỏ qua tiểu vụ nhân. Thanh âm lan kèn. Người biết là được, Cho nên không cần làm dãy dụ vô vị. Dòng nổi mang theo nguy hiểm. Tự biết sợ, Tiểu vụ nhân luôn luôn điều có. Giàn co với ánh mắt của bác đương hành. Sật tốt, người đau, đem nàng mang đến hậu vân cùng Do người nghiêm cẩn trong trường, Thế tử thường ngài đổi với nàng như thế nào, các ngươi liền hậu hạ như thế đó. Phùng lên ống tay áo, người nhỏ lấy, tự gì nếu như vô sự, đẫm sẽ bỏ qua cho người. tự gì nếu có một bạn nhớ, đẫm điền cho ngươi trông cùng, với ngươi liền đi vào bên trong điện. tự gì người nếu là tưởng sự thích người này, phụ hoàng tấn sẽ để cho nàng cùng trời, cuối đất, điều theo người đi. Trong bác thất nhàng, cô quan hiện lên. Cái bác đường hành này bởi nhiên không hổ là cha của bác đường tận cùng một mặt ruột thịt. Đồng dạng cố chóp, đồng dạng khiến người chán kẽ. Vì vì, tiểu ái nhàng nhìn thất nhàng một chút, mỗi thất nhàng đã trầm xuống, hướng về phía bóng lưng của bác đường hành. Cũng là một trận vĩnh hổ. Lão đầu tự chán kẽ, lai chọc cho mẫu thân tích giận. Trong hậu phân cung, Một đám người hào hạ thất nhạc, thật dù không phải là phi tần, nhưng lấy lệ phi tần mà đói đại. Thu nhân, đó là ngựa trù cố ý làm chúng sống thiên diễm cho ngài, mời ngài đếm thưởng. Lão ma ma bưng lên một chén canh bích sát, cô cười chân thành bưng tới trước mặt thất nhạc. Trong mắt thất nhạc, một đạo ánh sáng hiện lên, là là những cốt tán sao. Lão hoàng đế kia nổi bán đừng tận trong ngài thường đợi với nàng như thế nào. Ngày cũng là đẩy ngột như thế Cho nên những cốt tán kia Như thế nào cũng không thể thiếu rồi Thu nhân Màu thời dịp nóng uống đi Lão ma ma thấy thất nhàng không có phản ứng Lại cố gắng khuyên nhộn Thất nhàng có lẽ cười một tiếng Ngận này chán cành Tham phiền cá vị Tham phiền ma ma Nói một tiếng cảm ơn với người trù Vừa nổi một tay dùng thìa Muốn bá một muỗng Một tay khác lấy tay áo Gia lại miệng cực kỳ ô nhà uống xúc. Chờ tránh canh thấy đái. Lão mẹ lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đây cũng là thái tử thân vệ phân khó phải thấy phu nhân này uống thông Mặc dù nàng không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cũng có thể đoán ra chúng điểm tinh tế trong đó. Nghe nói phu nhân này là thái tử điện hạ bắt tới. Trong xúc này có thứ dùng để phòng ngừa phu nhân này chạy trốn. Nhưng mà cái này cũng không phải chuyện của nàng nàng chỉ cần chịu trách nhiệm thêm chuyện thuộc bổn phận mình làm tốt là được thất nhà uống xong sốtó ra khăn l lộa tinh tế lao miệng nhà ta che miệng ngáp một cái mama ta mạch nhọc các ngươi đi xuống trước đi có viện ta sẽ gọi các ngươiả mama dạ một tiếng Dạ mang theo một người lưu ra ngoài. trong lòng vui rạo rực cô nhân này đúng là tốt trung động. Khi hợp như vậy, tất cả mọi người sống cũng khá giả đây. Tiếp tay tiền đem cửa phòng đóng lại. Tất nhà ngồi lặng một lát, cho đến bên ngoài yên tĩnh lại. Lúc này mới nhảy bật lên. Dùng sớt, phát ra canh nóng trong tay áo. Trong lòng thằng mắng, đầu bếp kia không có chuyện gì đem súng đùng nóng như vậy làm cả gì. Nàng cũng không phải là kẻ ngu. Biến trong súng này, thằng thêm phụ liệu. Như thế nào lại biết điều ổn chứ? Tất nhiên là công hiến cho tay áo của mình. Nhưng mà nàng thật là đánh giá thấp nhiệt độ của súp này. Lúc này mới có điều này xảy ra. Thật là bỗng chết nàng. Kén lên tay áo mới phát hiện trên cánh tay tuyết trắng lúc này đã đỏ bằng một mạch. Tiểu ái nhàng ngồi ở trên mép giường thấy được bành mắt đỏ lên, đưa cánh tay mập về phía thất nhàng. Thất nhàng vội vàng, ôm lấy, đát lát. Nhà nhàng đớn an. Sao vậy? Tiểu đau quỷ. Tiểu ái nhàng. Đã nắm cánh tay đỏ bần kia của tất nhàng. Cái miệng nhỏ nháng chóng lại. Vù vù. Thổi hơi. Tất nhàng thoáng cái sự sốt. Con trai của nàng đây là. Yêu thương nàng sao? Trong lòng ấm áp dâng lên. Vỗ vỗ đau nhỏ của tiểu ái nhàng. có nhỏ. Nương không đau nha. Tiểu nhàng phải ngoan nhà Đợi chúng ta đi đến người xấu đây. Tiểu ái nhàng ánh mắt hiện hồng. Nhìn mẫu thân nhà mình, nhảy đáp ra từng từ đơn lẻ. Đào, ngoan, đánh. Thất nhàng liền sửng sót, giận cười đến thoải mái. Con trai của nàng nói không chừng, thật đúng là một thiên tài. Nhìn chung quanh nội thất một chút, thức nhàng đem chú ý đánh tới trên chăn giường mềm mại như lông nhung kìa. Ròẹt ròẹt, thất nhàng dựng xuống vài đoạn vải, một chúng thời gian. Hiền kem tiểu ái nhàng vẫn vàng cầu phía sau mình. Tiểu ái nhàng coi phía sau lưng cũng mẫu thân nhà mình là lãnh thổ mới, rất to mọ. Hưng phấn cười thanh khách. Thích nhàng sờ sờ con trai phía sau lưng. Tiểu nhàng hiện tại ban đầu không được nói. Nhất đầu, nàng làm sao đã quên con trai của nàng còn là một tiểu quỷ. Động tình lớn như vậy đi ra ngoài, tấn sẽ ra đại loạn. Như hiểu được. Tứ tự kia lập tức không lên tiếng. Cả nội thất lập tức im ảnh. Nice. Thất nhàng buồn bật buông xuống. Nhất thời vừa cười. Con ra nhà nàng quả thật là thiên tài. Lần đeo tiểu ái nhàng. Thất nhàng xem cánh cửa đang đóng một chút. Hai mông thân giữ cửa. Thân anh vẫn đứng ở đó không giúp nhất. Rón ra rón rén đi đến cửa sổ phía xa bên cạnh. Cẩn thận mở ra. Nhìn ra phía bên ngoài. Ban đêm tỏ như mực. Lúc này cái gì cũng không nhìn thấy, một tài chống đỡ vào cửa sổ, nhàng thoáng cái thì nhịn đi ra ngoài. Chợt thấy cách đó không xa, nhiều cây bỏ đốt càng đi tới nơi này, chính là đội thị vệ tuần ra ban đêm trong cung. Thích nhàn vội vàng đóng khẽ cửa sổ, thân ảnh ấn vào trong bóng cây rậm rạp. Đội thị vệ bước chân chỉnh tề đi qua hậu vân cung. Tất nhàn mới từ trong bóng cây đi ra, cảnh giác nhìn một cái Đội thị vệ đã đi qua. Vốn là đánh bất tỉnh một người trong đó Rồi mặc vào y phục của hắn. Đấn vào trong đội thị vệ chạy trốn. Thật là một biện pháp vô cùng tốt. Đáng tiếc thề một đứa nhỏ. Biện pháp này như thế nào cũng không thông. Nàng đứng người lên. Đi về phía ngược lại. Nàng không biết được địa phương trong cung này. Vẫn là không nên đổ mạng cho thỏa đảng. Căn cứ ban ngày lúng đi vào. Có chống cảm giác phương hướng, thất nhà trong một phần tính vị trí này một trận. Thân ảnh tinh tế biến mất, ở trong quần ảo đèn. Bạn yên, không một tiếng động thăm dò đi tới. Tiểu trác tự, cái thương này của người chứa cái gì vậy? Tiểu công nữ cầm đèn lòng, tâm mò hỏi thăm Tiểu Thái Giám bên cạnh. Đây là sách thuốc, thần vô thái y, muốn ta đưa đến vũ đệ của hắn. Tiểu Thái Giám đáp. Trẻ như vậy Còn muốn đi sao? Tiểu cung nữ nhìn sáng trời đêm đen nhánh một chút. Ngày mai đi không được sao? Không được đâu. Thái tử điện hạ không phải là trúng đọc sao? Thần vô thái y vã vã muốn dùng đám sách thuốc tiếm theo này. Tiểu thái giám đáp. Người cũng biết đọc kia nhà. Thật là khiến cho nhóm đại nhân của thái y viện gặp đến đỏ mát. Tất cả mọi người đã nghĩ đến. Muốn đào ra sách thuốc cổ của nhà mình. Ta đây đã coi như là tốt rồi. Thần vua Thái Y vũ đệ đang ở trong ngõ hẻm huyền vũ. Từ trong cung đi ra nửa canh giờ là ra. Tiểu đàn tử con thảm. Vũ đệ của hồ Thái Y là ở ngoài thành. Hắn cũng phải đi cả đêm kìa. nha như vậy sao? Đến cửa ngã bà. Tiểu cung nữ nói. Ta đây đến chỗ của Yến phi nương nương. Một mình người lên đường cẩn thận nha. Ừ, tốt. Tiểu thái giám gật đầu. Tiểu cô nữ cầm đèn lồng đi ra. Chung quanh trồng hẻ mắt tối đen lại. Tiểu thái giám cả người lại trung một cái. Kỳ quải. Làm sao vô dương vô cớ. Các người đều sát rung lên vậy. Tiểu thái giám nhìn sang bốn phía. Không có gì dị thương mà. Và tầng bữa. Vẫn là nhanh đi thôi. Hôm nay cái này cảm giác có chút bị vị gì? Trong bóng cây loan lỗ, một đôi trồng mắt màu đen bừng sáng. Sóng mắt, theo thân ảnh của tiểu thái giám mà đi, khói miệng cong lên một kia đổ cong.